Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net 6 chị em có 6 nét riêng biệt Xuân có nét đẹp u buồn vì đôi mắt lúc nào cũng đâm chiêu An hạ mặt tròn và sáng hơn Cả đàn ông nhìn vào Thấy nàng có vẻ ngây thơ, dễ dụ Thu không đẹp, không xấu Cuộc sống trầm lặng suốt ngày Không có lúc nào sôi nổi Làm việc gì thu cũng đồng đỉnh, chậm dạp Đôi khi khiến cả nhà suốt ruột Đông thì được chú ý nhờ thân hình phát triển cao độ Lúc nào cũng toát ra vẻ mời gọi say đắm. Bên nàng người ta dễ nảy sinh ý tưởng tội lỗi, cao đăng ký một thời chết mệt vì an đông, chỉ mong nàng cởi quần áo cho ký quay phim, một điều ít ai ngờ là từ ngày ra hải ngoại, Đông chưa yêu ai, trong khi các chị bận biểu với tình yêu thì Đông chỉ quanh quẩn ở nhà phụ mẹ làm bếp, chủ nhật thì theo bà thủ lên chùa của thầy Đức Nguyên, hoặc đôi khi tò mò đi trông với Lan đến nhà thờ xem đạo Chúa khác với đạo Phật như thế nào. Thế là mai Hai chị em vóc dáng gần giống nhau nhưng Mai vì mê uốc cao nên coi gọn hơn Đông, chỉ có cô út Lăng còn nhỏ vừa ốm vừa cao, toàn thân thẳng tắp có chỗ nào lồi ra lõm vào để con trai chú ý. Sáu chị em hôm nay xuôn lên xe hoa, phố nhỏ vắng đi một người, còn lại An Hạ và Chương chắc cũng sẽ làm đám cưới nay mai. Thu chỉ đang buồn vì Viễn đã rời thành phố về miền Đông, gã hết công tác tại Cali bỏ đi lặng lẽ, ít liên lạc với Thu. Mai mới có người yêu ngoại quốc Lan thì vẫn nuôi trí đi tu Cả nhà chỉ còn mình đông chưa vướng bận gì Đó cũng là điều khá lạ Vì con gái ở hải ngoại Thường cảm thấy cô đơn Cần đàn ông hơn lúc ở trong nước Ở bàn bên cạnh tiếng vỗ tay lại nổi lên Kèm theo những lời hò hét Thúc dục cư và xuân cùng uống rượu Đứa con mãn níu cánh tay bố đòi đi ngủ Mãn nhìn quanh căn phòng rộng Rồi bế con lên và bảo đông Tôi cho nó lại đằng kia Mắt nó hết mở được rồi Chàng đi sâu tới cuối phòng, kéo ba cái ghế dựa lại, kê sát với nhau và đặt thằng bé nằm ngỡ trên đó. Chàng cẩn thận, cởi áo vest, gấp lại cho nó gối đầu, rồi chàng ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào đùi nó cho đến lúc thằng bé ngủ hẳn. Mãn mới đứng dậy trở lại bên đông. Đông nhìn hai cha con theo dõi cử chỉ của mãn, hình dung ra những vất vả của chàng trong mấy năm quạnh hư vừa qua sau khi vợ chết, tự dưng nàng mùi lòng thở dài. Lúc Mãn trở lại kéo ghế ngồi xuống Đông hỏi ngay Chị mất ở bên này hả ông? Mãn buồn cười vì cách dùng chữ của Đông Nàng gọi vợ Mãn là chị Thì đáng lẽ phải gọi Mãn là anh mới đúng Còn nếu cố tình gọi chàng là ông Thì phải kêu vợ Mãn là bà mới xôi tay Tuy vậy chàng không nói ý nghĩ đó ra Chàng bảo Đông Tiệc cưới không nên nói chuyện đám ta Để lúc khác tôi kể cho cô nghe Tuy nói là lúc khác nhưng Mãn lại tiếp ngay Thực ra thì nhà tôi bị hải tạc bắt đi Hả? Nghĩa là chị mất tích từ ngày đó đến giờ À chắc chết chả cô Vừa lúc đó Cư và Xuân từ bàn bên cạnh tiến sang Mọi người cũng nhất loạt đứng dậy Cư hỏi Mãn Thằng nhỏ đâu anh? Mãn chỉ tay ra phía cuối phòng Nó ngủ đằng kia kìa Xuân hỏi Đông Em biết anh Mãn không? Bạn của anh Nhàn đấy Trước bềm lăm là cùng học với nhau Mãn nói nhanh Chúng tôi quen nhau rồi Mọi thủ tục lại diễn ra như ở các bàn khác, người ta ồn ào chúc tụng, tranh nhau nâng ly mời cư uống rượu và ép Xuân phải uống theo, rồi vỗ tay, hò hét. Đông thấy mặt Xuân đã đỏ gai, đôi mắt long lanh rực sáng, như người sắp khóc vì cảm động. Đông đưa tay vén mấy sợi tóc đang dũng lòa xòa trên má Xuân và nói nhỏ như thị thầm. Em chúc chị hạnh phúc nhé. Xuân gật đầu mỉm cười và theo cư sang bàn khác. Vừa ngồi xuống ghế, Đông hỏi mãn ngay. Thế ông nói chị mất rồi, sao ông biết? Nhà tôi bị bắt chung với bốn cô gái khác, về sau chúng quăng xuống biển. Có hai cô sống sót được tàu khác vớt. Hai cô ấy cho biết chắc chắn là vợ tôi đã mất rồi. Ba năm rồi hả ông? Vâng, ba năm rồi. À, ba năm ông ở vậy nuôi con, vất vả lắm nhỉ? Vâng, vất vả chứ cô. Ở Việt Nam nuôi con nít cũng vất vả, nhưng còn bà nội, bà ngoại, rồi cô gì, còn hàng xóm đỡ đần. Bên này thì... Hai cha con cứ lùi thủi một mình với nhau Tiệc cưới chuyển sang mục khiêu vũ Phòng tiệc vui hẳn lên Rồi một bản passo mở màn Và người ta thấy cư dắt xuân ra giữa khoảng trống Lúng túng dìu nhau Những bước chập trọn Hạ thu đông mai lan Trở thành những đối tượng được mời mọc tới tấp Ai đến với đông Nàng cũng đều từ tốn lắc đầu Ngày vui của chị tình cờ nghe câu chuyện của mãn Đông cứ thấy man mát buồn trong lòng Nàng nhìn mãn mấy lần, nhưng Mãn vẫn yên lặng không ngỏ ý mời nàng nhảy. Nàng đảo mắt nhìn quanh phòng, thấy Nhàn ngồi buồn thiêu ở một góc, đăm đăm nhìn Xuân thiếu tiết bên cạnh cư. Nàng đoán Nhàn buồn vì từ nay anh em sống xa nhau. Ở một chỗ khác, Đông thấy ông Đoàn Vọng đang khoa tay đàm đạo với mấy người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net